mười ở nước của người mẹ khi mà sinh con, trong đó cái mà nói theo nhân gian á là người mẹ có cái công sinh mình mười tháng, gọi là chín tháng mười ngày mà nói cho nói chẳng là nói mười tháng đó có nhiều người con ở lâu hơn nữa giống như ai hả? Na Tra ở tới ba năm nữa, ở bụng mẹ ba năm, cái chuyện đó là đúng là chuyện phong thần phải không?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 Cúc gọi là sinh cúc Cúc là mình nuôi dưỡng Nuôi dưỡng từ ở trong bụng Quý vị biết có nhiều người Mới có mang con 1 tháng Hoặc hai tháng à Thì tai nạn xảy ra Đứa con không có tụ được Vậy mà Đối với mình Mình nói có hai tháng thì đâu có gì Nhưng mà mẹ vẫn khóc Khóc dữ lắm Là vì cái công mình dưỡng nó 2 tháng trời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 khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu mẹ là người thức hát ru con tại vì việt nam mình á đứa con ngủ là mình phải ru hồi nhỏ phải quà thích ru em lắm đi tới nhà hàng xóm đó, xin người ta cho con ru em Thành biết nhiều ca dao là vậy đó. cứ nghe người ta mà nghe nhà thằng xóm mà buổi trưa mà ru con không ngủ đó mình nghe riết mà mình thuộc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 ngày xưa 4 năm chú trước cũng vậy à, cuối tuần thứ sáu mà lên ngủ với thầy thứ sáu thứ bảy là mở cái dĩa kinh bách vụ một mp mười lăm giờ đồng hồ chú mở sáng đêm mà bây giờ lớn rồi mấy chú vẫn nhắc con nhớ hồi nhỏ con hay nghe băng của thầy giảng kinh bách vụ xin cúc xúc xúc là bú món còn dục là gì dục là dạy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 con làm sao làm đừng có để cho người ta chửi cha chửi mẹ không Việt Nam mình hay nói với mình câu đó lắm có nghĩa là con mà ra đường mà con lạng hoảng người ta không có chửi con đâu người ta chửi cha chửi mẹ không có dạy dỗ con cái đàng hoàng thành đôi có nhiều khi người ta sanh con mà người ta có nhiều người ta giận cái đứa nhỏ tôi thấy có gì có cha mẹ có cha sinh mà không có mẹ dạy là vậy chứ người mẹ cũng phải dạy người cha cũng phải dạy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 mấy chú chờ bây giờ chú nào cũng trăm sáu mươi phao trăm bốn chục phao mà ngồi lên pháo quà hay chọc mấy chú đó mỗi lần gặp mấy chú kêu mày đi khâm hiê lap quý vị biết ở đây có cái máy vi tính mà gọi là gọn gọn mà xách theo cái, cái lap thóp pháo quà hay đùa mà ngồi trên cái lap gọi là lap thóp <cười> mỗi lần mà kêu mấy chú lại là mấy chú ngồi mà nhất là chú trung hộ mà chú ngồi lên cái là nghe đúng là lap <cười>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 Cho nên chịu đó Người ta kiểu là chịu đấm ăn xôi Mà đằng này không có xôi ăn đấm không <cười> Thì anh chàng Tú Yên bắt đầu đánh vợ Và cuối cùng cô này than Trời ơi Tôi mà biết cái cảnh này đó nghe Tôi chẳng hề có chồng Ở đây có ai làm dáng kiều kiểu đó không Có ai than kiểu đó không Có nhiều anh chàng lên chùa nói với thầy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 Và sau một cái trận hành sách cô này rồi Thì giáng Kiều sách gói ra đi giáng Kiều sách gói ra đi Thì khi anh này tỉnh rượu đó Khi tỉnh rượu lúc tàn tranh Một mình mình lại thương mình xót xa Thì lúc đó Tu Yên hối hận Tu Yên mới hát Đừng bỏ anh một mình